Hôm nay tao dẫn một số người mẫu qua đó Để casting Bàn bà ký hợp đồng hợp tác cung cấp người mẫu Với một số công ty thời trang bên đó Vậy Hương Ly đặt luôn vé cho anh nhé Anh đi cùng đoàn luôn Mày không về thăm nhà hay sao mà đi luôn Ánh mắt thành công Đượm buồn lắc đầu Không muốn Lần nào về cũng không ghé thăm nhà là thế nào Tao không thích Nghe thành công nói Việt Hùng chỉ còn biết thở dài Mày lúc nào cũng kín như bưng ấy Chưa bao giờ mày kể về gia đình mày cho tụi tao nghe cả Có gì hay ho đâu mà kể Y ra mày cũng nói cho tụi tao biết Là nhà mày ở đâu Có những ai Để tụi tao còn biết đường mà cư xử nếu gặp chứ Không cần Trước sự khó chịu của thành công Khi nhắc về gia đình của mình Việt Hùng nói sang chuyện khác Mà mày tốt nghiệp mấy tháng trước rồi Lo về mà giúp tao với thằng Tú Quản lý công ty đi chứ Cứ nuốt bên đó mãi thế Hay mày phải lòng em gái Pháp nào rồi Tại đâu có đảo hoa như mày đâu Mà có chuyện gái gú Tao ở lại học thêm khóa thiết kế thời trang ngắn hạn đấy Mày học quản trị kinh doanh Xong rồi học truyền thông Bây giờ mày lại học thêm thiết kế thời trang Hay mày bị em người mẫu nào hút hồn Rồi nổi hứng đi học thiết kế luôn đấy Mày đừng có mà đoán mò nữa Việt Hùng bất lực nói với Hương Ly Đặt luôn vé cho thành công bay cùng luôn Dạ vâng ạ hai anh chuẩn bị nhé hơn một tiếng nữa chúng ta sẽ di chuyển ra sân bay được rồi xuống dưới trước đi Hưng ly vừa đi khỏi thì nam bảo vệ vừa nãy cầm một túi sách lớn lên đưa cho việt hùng em mua đồ ăn chanh đây ạ nhận túi đồ từ nam bảo vệ việt hùng nói với thành công và hoàng tú hai thằng mày đứng ở đây chờ tao không được đi theo đâu đấy nói rồi việt hùng xách đồ đi về phía lều Anh sợ nhất trường hợp Thiên Hương không nhớ những gì diễn ra tối hôm trước rồi vu an cho anh là cái tên đổi bại, hãm hiếp cô thì sẽ rất xấu mặt với hai bản thân của mình. Vì vậy, anh mang tâm thế vô cùng hồi hộp đi lại lều. Đi tới gần, thấy cửa lều mở, anh giật mình. Anh nhớ vừa nãy, anh đã kéo dây kéo cẩn thận rồi mà. May mắn thành công và hoàng tú không đi theo. Nếu không nhìn thấy Thiên Hương trong tình trạng không mảnh vải che thân thì nguy. Thế nhưng khi anh nhìn vào bên trong lều, không thấy thiên hương đâu thậm chí anh lại hạ lều xuống dựng cả tấm nệm nơi tối qua cô và anh triển miên suốt mấy tiếng đồng hồ dẹp sang một bên vẫn cũng không thấy bóng dáng của cô nét mặt ánh mắt của anh thể hiện sợ sự lo lắng việt hùng luôn được mệnh danh là người đàn ông mạnh mẽ trước bất kỳ trường hợp nào anh đều tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng lý trí một việt hùng với gương mặt lo lắng với những hành động mất kiểm soát như lúc này Hoàng Tú và Thành Công chưa từng thấy Vì vậy mà hai anh chỉ biết Nhìn Việt Hùng mà cười Thành Công vừa cười vừa xêu Việt Hùng Mày nói em ấy của mày Còn đang ngủ cơ mà Hay là em ấy của mày có phép tàng hình Hoặc là có cánh bay khỏi đây mà không cho ai hay biết Thành Công tiếp lời Nói giỏi võ Lại còn thuê hẳn thầy dạy võ Về dạy cho đội bảo vệ và dàn diễn viên đóng thế Em yêu của nó biết võ Có thể bay từ tầng 68 của tòa nhà Xuống dưới mà không ai hay biết Cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa Việt Hùng không quan tâm đến những lời nói giỡn của Thành Công và Hoàng Tú Anh ấn gọi cho lễ tân Giọng của anh thể hiện rõ sự lo lắng Từ 7 giờ tới 7 giờ 30 Có vụ nhảy lầu nào không? Dạ thưa anh không có ạ Từ lúc thức dậy tới giờ Anh không hề rời khỏi sân thượng. Bằng cách nào mà thiên hương có thể biến mất khỏi đây Mà anh không hề hay biết Nếu cô tự đi xuống dưới thì không sao Anh chỉ sợ cô thức dậy, nhớ lại những gì diễn ra hồi tối, cô sẽ nghĩ quẩn. Bởi vì cô còn quá trẻ, ngày hôm qua cô chỉ mới tròn 18 tuổi. Không biết cô có đủ vững tâm để chấp nhận chuyện xảy ra giữa cô và anh hay không. Vì vậy anh không dám rời khỏi sân thượng nửa bước. Anh muốn người cô nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy là anh. Anh sẵn sàng đối mặt với cô, sẵn sàng chịu trách nhiệm việc làm của anh với cô. Nhưng hiện tại không thấy cô đâu. Anh sợ có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra Việt Hùng vò tung mái tóc của mình Ánh mắt hoang mang Anh hỏi Hoàng Tú và Thành Công Hai thằng mày có thấy em ấy đi xuống dưới không? Nhìn hết mặt của Việt Hùng đang thực sự lo lắng Thành Công và Hoàng Tú cũng không ai dám đùa giỡn Hai người cùng lắc đầu Chào giám đốc Chào hai anh ạ Nhân viên trực ca tại phòng an ninh của khách sạn Sơ Lai Nhìn thấy sự xuất hiện của Việt Hùng và hai người bạn của anh, thì ngạc nhiên chào hỏi. Việt Hùng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Cậu tua lại hình ảnh trên sân thượng từ giờ sáng tới bây giờ cho tôi. Nhân viên phòng an ninh đưa tay lên gãi đầu vừa đáp lại lời của Việt Hùng. Dạ sáng nay tới giao ca, em phát hiện ra toàn bộ hệ thống camera an ninh của khách sạn ngừng hoạt động, còn tiến thì ngủ gục ngay trên ghế. Em hỏi thầy cậu ấy nói là không biết vì lý do gì. Mà ngủ từ tối qua đến từ lúc em tới luôn Em và cậu ấy khắc phục sự cố vừa xong à Tiến đâu Cậu ấy vừa ra về Để em gọi cậu ấy quay lại ngay Khách sạn năm sao The Line cao 68 tầng Hai tầng hầm để xe Tầng 1 là nơi tổ chức các sự kiện lớn Tầng 2 là các cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ hiệu Tầng 3 kinh doanh nhà hàng cao cấp Tầng 4 kinh doanh bar Các tầng còn lại kinh doanh cho thuê phòng khách sạn năm sao Hệ thống an ninh tại đây cũng được đặt lên hàng đầu. Ngoài đội ngũ bảo vệ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, khách sạn còn trang bị hệ thống màn hình và camera tối tân. Camera được lắp đặt ở khắp mọi nơi, chỉ trừ trong các phòng khách sạn. Việc bị ngắt tín hiệu an ninh của khách sạn nguyên một đêm, hoàn toàn không bình thường, chắc chắn có sự tác động của bên ngoài. Chưa đầy 5 phút sau, Tiến đã có mặt tại phòng an ninh. Nhìn thấy sự có mặt của Việt Hùng, mồ hôi của anh ta tuôn ra như tắm. Chào giám đốc, chào các anh à Anh kể lại sự việc diễn ra tối qua cho tôi Dạ tối qua lúc em đang ngồi Ở ghế theo dõi màn hình Thì ngủ thiếp đi hồi nào không hay Lúc chiến tới giao ca Gọi em dậy em mới tỉnh giấc Lúc đó em mới phát hiện Toàn bộ hệ thống an ninh của khách sạn đã bị ngát ạ. Thôi thuê anh làm việc Hên đây để ngủ đấy Dạ đến làm việc à Em xin lỗi giám đốc Anh làm bản tường trình sự việc tối qua cho tôi Dạ vâng ạ. Một cuộc họp khẩn cấp của ban lãnh đạo cao cấp nhất khách sạn Sơn Lai được triệu tập. Đương nhiên có cả hai vị khách không liên quan tới khách sạn Sơn Lai là Thành Công và Hoàng Tú. Việt Hùng vẫn mặc nguyên bộ vét màu đen mà anh vẫn mặc từ tối hôm trước. Anh ngồi vị trí trung tâm, còn hai người bạn thân của anh ngồi hai bên. Anh ngồi thẳng lưng, người anh hơi chồm về phía trước. Hai tay của anh đặt ở trên bàn đan vào nhau, gương mặt của anh thâm cực hạn. Ánh mắt sắc bén của anh quét khắp nhân viên quản lý khách sạn dơ lai một vòng. Nhìn tổng thể, Việt Hùng lúc này trông không khác nào một chú báo đen đang chuẩn bị vồ mồi, khiến tất cả những người có mặt ở trong phòng họp lạnh sống lưng. Anh nhìn quản lý khách sạn hỏi. Anh có biết sự cố diễn ra tại phòng an ninh tối qua không? Mặc dù làm việc dưới quyền Việt Hùng đã hai năm, nhưng mỗi lần đối mặt với anh quản lý khách sạn đều căng thẳng tới mức mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Dạ thưa giám đốc. Cậu Tiến đã báo lại sự việc với tôi ngay khi phát hiện ra sự cố. Tôi cũng đã cho tất cả các phòng ban trong khách sạn kiểm tra một lượt. Không có vụ đánh nhau ẩu đả nào, không có mất cắp, cũng không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra tại khách sạn tối qua hết ạ. Còn khách thuê phòng thì sao? Có ai trình báo gì không? Dạ hiện tại thì chưa có ai trình báo, cũng như có ý kiến gì về vấn đề phục vụ của khách sạn hết. Biệt Hùng không tin sự cố tại phòng an ninh chỉ là ngẫu nhiên, Chuyện nhân viên trực phòng an ninh ngủ li bì Suốt gần 12 tiếng đồng hồ Là chuyện vô lý Nên anh nói nhỏ với Hoàng Tú Mày đưa tiến tới bệnh viện Làm xét nghiệm giúp tao xem có gì bất ổn không Sao mày không xa lính làm Ở khách sạn Sơ Lai của mày mà lại nhờ tao Mày nhớ chuyện xảy ra Với mẹ tao cách đây 2 năm Cũng tại khách sạn Sơ Lai không Hôm đó cũng xảy ra sự cố tương tự Tại phòng truyền thông Nên đến bây giờ tao vẫn bất lực trong chuyện tìm ra manh mối Chuyện xảy ra với bà Ánh Nguyệt Mẹ của Việt Hùng cách đây 2 năm Ngay tại khách sạn Sơ Lai Khiến bà ám ảnh tới mức phát bệnh tâm thần Cả Hoàng Tú và Thành Công đều biết rõ Nên anh gật đầu nói Nhưng quản lý vừa nói tối qua Chưa có vụ nào xảy ra ở khách sạn cả Chưa có không có nghĩa là không có Chuyện này tao chỉ tin tưởng một mình mày thôi Bây giờ tao với Thành Công Phải bay đi Pháp rồi Mày nhà giúp tao nhé Còn nữa hôm nay Tết Dương Lịch Mày mang nó tới bệnh viện tư nhân làm cho nhanh Mối lo ngại đó có ai đụng tay đụng chân vào hệ thống an ninh của khách sạn Tạm thời dẹp sang một bên Còn một vấn đề khiến Việt Hùng lo lắng nữa Đó là chuyện Thiên Hương biến mất Một cách vô lý khỏi sân thượng Vẫn chưa có lời giải đáp Định thần anh kiểm tra danh mục khách đăng ký Lưu trú tại khách sạn tối hôm trước Xem có tìm ra manh mối của cô hay không Nhưng một lần nữa anh rơi vào tuyệt vọng Trong số hàng ngàn khách Đang lưu trú tại khách sạn Sơn Lai Không có ai tên là Võ Thiên Hương cả Gác lại chuyện thiên hương qua một bên, Việt Hùng cùng thành công bay qua Pháp. Định thân anh bảo vệ tên quyền mà Việt Hùng vừa đề bạt làm tài xế riêng cho anh, cầm lái chiếc xe Land Rover, president màu đen của Việt Hùng, chở hai người ra sân bay tân sơn nhất. Thấy vẻ mặt của Việt Hùng buồn thiêu, thành công nghĩ là bạn mình vẫn còn buồn chuyện em ấy của bạn mình biết mất một cách bí ẩn. Anh hỏi. Mẹ không cách nào liên hệ với em của mày à? Đi Pháp về tao tìm gặp nói chuyện với em ấy sao Bây giờ gấp quá Mà mày có hứng thú hẹn hò từ khi nào đấy Nghe Thành Công nói Quyền cười đến lạc cả tay lái Làm Việt Hùng và Thành Công hết hồn May mà đường phố lúc này không phải là giờ cao điểm Việt Hùng quát lớn Cậu biết lái xe không đấy Quyền cố nhịn cười đáp Xin lỗi giám đốc Tại vì em buồn cười quá Cậu dẫn mặt với tôi đấy à Quyền nghiêm túc trở lại Tại vì hai anh nhắc tới chị sâu Làm em nhớ tới cảnh chị sâu lan khỏi sân thượng Em buồn cười không chịu nổi Thành công nghe Quyền nói bỗng cười lớn Cái gì? Em ấy lan chứ không phải là đi à? Đụng chạm tới thiên hương Việt Hùng nạt Quyền Cậu ăn nói cẩn thận vào Cậu thấy em ấy rời khỏi sân thượng lúc nào? Lúc anh hỏi tụi em giấu quần áo của anh ấy Thành công vươn tay đập mạnh vào vai của Việt Hùng cười nói À... Thì ra lúc thấy em yêu của mày lăn xuống dưới Đội quân bảo vệ nhịn cười tới chảy cả nước mắt Tao lại nghĩ chúng nó Sợ mày tới mức khóc tập thể như vậy chứ Việt Hùng bất lực Đưa tay lên day day hai bên huyện Thái Dương Cô lăn khỏi sân thượng Mà không nói với anh một tiếng Làm anh lo lắng muốn nổi thương luôn rồi Để xem hôm sau Anh về nước sẽ xử cô thế nào Thiên Hương thành công rời khỏi sân thượng Mà Việt Hùng không hề hay biết Cô xuống phòng vip tối qua cô ở thì cửa phòng vẫn hé mở. May mắn có nhân viên đang dọn phòng đối diện nên cô nói họ vào kiểm tra phòng dùng cô luôn. Cô lại gặp may lần nữa khi căn phòng vẫn còn nguyên vẹn đồ đạc. Mặc lại đồ cũ của mình cô trả phòng cho khách sạn sau đó đón taxi về nhà. Lúc taxi rời đi cô mới thở vào một hơi vậy là cô đã thoát nở. Trước đó cô háo hức chờ đợi đến ngày sinh nhật cô tròn 18 tuổi bao nhiêu thì hiện tại Cô lại thất vọng bấy nhiêu. Cô đã được mặc sexy, được uống rượu như cô mong muốn. Và thậm chí cô còn được làm chuyện người lớn luôn rồi. Chuyện nằm ngoài ý muốn chưa kịp yêu đương mà đã trở thành bàn bà. Cô vô cùng lo lắng. Không biết sau này có ai đó có lòng bao dung để chấp nhận yêu một người không còn trong trắng như cô hay không. Trên đường về, Thiên Hương ghé tiệm thuốc Tây để nhờ họ tư vấn về phương thức tránh thai khi đã quan hệ. Sau khi trình bày vấn đề của mình, Bác sĩ có bán cho cô viên thuốc tránh thai cấp tốc Về tới nhà không thấy ai Thiên Hương cứ nghĩ Hôm nay Tết Dương Lịch Mọi người đi chơi hết Còn dì Huệ giúp việc đi chở Không ngờ lúc tắm rửa xong Cô xuống tủ lạnh lục tìm thứ gì đó để ăn Thì dì Huệ từ bên ngoài đi vào Với vẻ mặt hớt hải nói Thiên Hương Con tới bệnh viện với mẹ con ngay đi Bệnh viện sao Tối qua sinh nhật cô Mẹ cô vẫn vui vẻ về nhà Sao bây giờ mẹ lại nằm ở trong viện Gương mặt của Thiên Hương lập tức tái mét. Cô nhìn Dì Huệ lắp bắp nói. Có chuyện gì xảy ra với mẹ con vậy dì? Cô Huệ nhìn Thiên Hương mấp máy miệng muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng bà lại xua tay nói. Dì gọi cho con không được. Con tới bệnh viện với mẹ con trước đã. Rồi dì lên lấy cho mẹ ít đồ rồi tới sau. Lời nói mập mờ của Dì Huệ khiến nước mắt của Thiên Hương lập tức trào ra. Nơi ngực trái của cô bắt đầu nộn quặn thắt dữ rồi. Cô nhớ tới buổi sáng cách đây 3 năm về trước Khi cô là một cô bé học sinh lớp 10 Lúc cô vừa ngủ dậy Cũng được dì Huệ nói lời này với mình Nhưng người nằm viện khi đó Là ba của cô Chứ không phải là mẹ Và lúc cô tới bệnh viện Cũng là lần cuối cùng cô được nhìn mặt ba của mình Khi đó bác sĩ nói vụ tai nạn giao thông Khiến ba của cô bị chấn thương sọ não Bởi vì vết thương quá nặng Nên ba cô không thể qua khỏi Tại sao tối qua Mẹ của cô còn khỏe mạnh như vậy Mà "Bây giờ đã phải nằm viện chứ." Cô tức tốc đón xe taxi tới bệnh viện tư nhân nơi mẹ cô đang nằm để tìm câu trả lời thay vì gặng hỏi Tới nơi, thấy ông Mạnh và một nữ bác sĩ đang đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện, cô mất bình tĩnh chạy tới níu cánh tay của bác sĩ, vừa khóc vừa nói. "Bác sĩ ơi, mẹ của cháu bị làm sao thế ạ?" Bác sĩ chưa kịp đáp lại, Thiên Hương thì ông Mạnh đã lên tiếng. "Con yên tâm." Mẹ chỉ bị tụt huyết áp thôi Không sao cả Không tin lời ông mạnh nói Thiên Hương vẫn hướng ánh mắt mỏng nước Sang gặng hỏi bác sĩ Có thật là mẹ của cháu không sao không bác sĩ Bác sĩ vỗ nhẹ cánh tay của Thiên Hương nói Mẹ của cháu chỉ cần nằm viện Vài ngày theo dõi là ổn thôi Cháu đừng quá lo lắng nhé Nỗi lo lắng trong Thiên Hương Tạm thời trùng xuống Cô đi vào trong phòng bệnh Nhìn thấy bà Vân nằm trên giường với vẻ mặt nhợt nhạt Đôi mắt thâm quầng Một bên tay của bà đang được truyền nước Cô không kìm được mà bật khóc nước nở Có lẽ mẹ của cô đã hao tốn rất nhiều công sức Để tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô Nên bà mới bị suy nhược cơ thể đến như vậy Càng nghĩ cô lại càng thấy thương mẹ của mình Con ra ngoài đi để mẹ con nghỉ ngơi Mẹ con tỉnh dậy mà thấy con khóc thế này Thì mẹ con sẽ mệt thêm đấy Thiên Hương nghe lời ông Mạnh xuống ghế đá Trong khuôn viên bệnh viện ngồi bởi vì tối hôm trước cô cùng việt hùng triển miên quấn quýt chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ nên bây giờ cô buồn ngủ tới mức hai mắt cứ xíu lại gắng gượng mãi không thể mở nổi cuối cùng cô ngồi ngủ gục ở trên ghế hoàng tú nghe lời Việt hùng mang tiến tới bệnh viện làm xét nghiệm nước tiểu xem có gì bất ổn không sau khi lấy mẫu bác sĩ hẹn anh hôm sau mới có kết quả lúc giang bể ngang qua khuôn bệnh viện bỗng nhiên thấy một cô gái xinh đẹp như búp bê ngủ gục trên ghế Giá ngồi của cô siêu vẹo như muốn ngã Anh chạy lại Vội đỡ lấy đầu cô rồi gọi lớn Cô gì ơi Dậy đi Đừng ngồi đây ngủ đi vậy Ngã bây giờ Gọi mãi thiên hương không dậy Hoàng tú bất lực ngồi xuống bên cạnh Để cô ngủ gục đầu trên vai của mình Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp như một thiên sứ Ngủ ngon cả người anh cũng nóng lên Anh vân tay chạm nhẹ vào cặp lông mi cong vút Đang khép chặt của cô Đang ngủ ngon Thiên Hương bị tiếng điện thoại gọi rồi giọng nói kìm nén của đàn ông đánh thức Chưa có kết quả đâu Có tao gọi báo cho mày ngay Thiên Hương giật mình ngồi thẳng người Sau đó cô quay sang nhìn Hoàng Tú hốt hoảng Tại sao lại ngồi ở đây? Hoàng Tú cất điện thoại vào trong túi quần Anh vừa xoa vai của mình vừa ban ánh mắt trách móc về phía cô Rồi nói Không có tôi ngồi đỡ cô ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ Thì cô đang cấp cứu trong kia Vì chấn thương sọ não rồi đấy Hơn 2 tiếng sao Cô đã tựa vào vai người đàn ông xa lạ này Ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ sao Thiên Hương giơ tay lên nhìn đồng hồ của mình Cô rời khỏi phòng bệnh của bà Vân lúc 9 giờ Bây giờ hơn 11 giờ trưa Đúng là cô đã ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi Cô lúng túng đáp Xin lỗi À cảm ơn anh Hoàng Tú giơ tay ra trước mặt Thiên Hương rồi nói Anh tên là Tú Thiên Hương bắt tay với Hoàng Tú Còn tôi tên là Hương Hoàng Tú đưa cho Thiên Hương Tấm các visit rồi nói Hôm nay ngày Tết Em tựa vào anh ngủ hơn 2 tiếng Như bọn anh đi làm một ngày lễ sẽ bằng 3 ngày thường Hôm sau Anh chỉ cần ngồi tựa vào em ngủ 6 tiếng đồng hồ Số còn lẻ bỏ qua nhé Nghe người đàn ông nói Thiên Hương có cảm giác Sao giống với lời nói của anh chàng giúp cô thỏa mãn Nhu cầu sinh lý hồi tối thế nhỉ Anh ta cũng nói muốn trao đổi công bằng Sòng phẳng, văn minh Cô nhìn vào tấm gấp visit Thấy hàng chữ Lê Hoàng Tú Phó tổng giám đốc công ty The Line Promotion mà cô giật mình Một phó tổng giám đốc của một công ty Lại kiên nhẫn ngồi cho cô tựa đầu vào ngủ Thì đúng là chuyện hoang đường Cô đang không biết đáp lại anh thế nào Thì nghe tiếng sĩ Huệ gọi Thiên Hương Sao con ngồi ở đây Hồi nãy con tới mẹ con đang ngủ Nên con ra đây ngồi một lát à Con vào trong đi, mẹ con tỉnh rồi đấy Hoàng Tú nói với Thiên Hương Em vào với mẹ đi Anh cũng phải về rồi Anh cho điện thoại của em đấy Thiên Hương và dị Huệ Quay trở lại phòng bệnh của bà Vân Thấy bà đang ngồi tựa lưng vào đầu giường Còn ông Mạnh thì ngồi bên cạnh Đang bưng tôi cháo nóng hổi Cô trèo lên giường ôm lấy bà Vân nhõng nhẽo Mẹ làm con lo muốn chết Mẹ thấy trong người sao rồi Bà Vân ngoảnh mặt đi lảng tranh ánh mắt của Thiên Hương Bà cố kìm nén không khóc Nhưng hai bên khóe mắt của bà Nước mắt vẫn chảy thành dòng Biểu hiện của bà Thiên Hương của bà Khiến Thiên Hương hoảng hốt Có khi nào mẹ của cô biết chuyện xảy ra với cô hồi tối Nên bà mới suy sụp như vậy Cô hỏi dò bà Vân Con đã làm gì khiến mẹ con buồn hả mẹ Bà Vân đưa hai tay ôm lấy mặt Thiên Hương Bà bấp máy miệng muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng bà lại lắc đầu Mẹ, nếu mẹ mệt quá thì mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi nhá Để con đỡ mẹ ngồi xuống Thiên Hương chưa kịp đỡ bà Vân nằm xuống giường Thì ông mạnh vội đặt tôi cháo xuống bàn Ông lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà Vừa lau ông vừa nói Em ngồi ăn chút cháo rồi uống thuốc Em cũng đừng khóc nữa khiến con gái chúng ta lo lắng đấy Bác sĩ nói em bị tụt huyết áp Nằm nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe thôi Nói rồi ông không ngại có mặt dì Huệ và Thiên Hương trong phòng bệnh Mà hôn lên môi bà Vân rồi nói Anh yêu em Lúc này bà Vân không kìm được nữa Mà khóc nức lên Thiên Hương lại càng lo lắng Cô nắm chặt lấy bàn tay của bà rồi nói Con gọi anh hai về với mẹ nhé Đừng gọi Con để yên cho anh con yên tâm học hành đi Mẹ ổn mà Em thấy chưa Em phải mạnh mẽ lên Đừng để con gái lo lắng Tận mắt thấy bà Vân ăn chút cháo Thiên Hương mới bớt lo lắng Suốt những ngày bà Vân nằm viện, ông Mạnh không rời bà nửa bước, mà hoạt động của cá nhân bà đều do ông Mạnh đích thân làm mà không cần y tá hay dị huệ giúp đỡ. Kể cả là khi bà Vân xuất viện về nhà cũng vậy, điều đó khiến cho Thiên Hương vô cùng cảm kích. Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch, Thiên Hương quay lại trường học. Nếu là trước đây cô sẽ gọi điện cho anh Tuấn, hỏi xem cậu đi chưa để cùng bà ngồi cùng bàn viết cậu. Nhưng từ hôm sinh nhật tới nay, vì lo cho tình hình sức khỏe của bà Vân, nên cô không có tâm trí đi mua điện thoại mới, bởi vậy cô không thể liên lạc với cậu. Chuyện thiền hương không ngồi cùng bàn với anh Tuấn, mà ngồi cùng bàn với mình, khiến Hồng Nhung rất tò mò. Lúc ra về, cô hỏi bạn của mình. Cậu với anh Tuấn giận nhau hay sao mà hôm nay cậu không ngồi cùng bàn với cậu ấy? Hôm sinh nhật của cậu, tớ cũng không thấy cậu ấy tới. Không có, tớ và cậu ấy vẫn bình thường mà. Nhớ tới buổi tối sinh nhật Thiên Hương uống chưa đầy 2 ly rượu Mà tác dụng phụ quá là ghê gớm Cô kéo Hồng Nhung ngồi xuống ghế đá rồi hỏi Hôm sinh nhật tớ cậu có uống rượu không? Hôm đó tớ chạy xe máy Nên chỉ nhấp môi chứ không có dám uống Hôm đó cái quyên uống say bí tỉ Phải gọi anh người yêu tớ trở về đấy Thiên Hương thở phào một hơi Bởi vì Hồng Nhung không có uống rượu Nếu cậu uống nhiều rồi có tác dụng phụ như mình Thì không biết là cậu sẽ kêu ai tới giúp Sao tớ không uống rượu Cậu lại thở dài thế Hôm đó tớ uống có hai ly mà say rượu đấy Cảm giác say rượu thế nào Kể tớ nghe đi Thiên Hương ôm hai má đỏ bừng của mình mà lắc đầu Khi nào cậu có người yêu rồi uống thử Sẽ biết cảm giác lúc say rượu thế nào nhá Còn bây giờ cậu không nên nghe đâu Chỗ nhà trọ tớ của anh kia Thường xuyên say rượu Mà mỗi lần say rượu là đánh đập vợ ghê lắm Thiên Hương gãi đầu Không biết đáp lại Hồng Nhung thế nào Cô nghĩ có lẽ chị vợ kia không đáp ứng được Nhu cầu sinh lý của anh chồng lúc say nên mới bị đánh như vậy Thiên Hương và Hồng Nhung đang nói chuyện Thì anh Tuấn đi tới Chào hai cậu Ừ chào cậu Hồng Nhung kéo Thiên Hương ngồi xích lại gần Nhường chỗ cho anh Tuấn ngồi Anh Tuấn hỏi Thiên Hương Sao mấy hôm nay tớ gọi cho cậu không được thế Điện thoại của tớ bị hỏng rồi Tớ vẫn chưa mua cái khác Hẹn gì tớ gọi cho cậu mấy lần Đều không liên lạc được Anh Tuấn mở cặp lấy ra hộp quà đưa cho Thiên Hương. Chúc mừng sinh nhật cậu. Sinh nhật của tớ qua rồi mà. Xin lỗi cậu vì hôm trước tớ không tới dự sinh nhật của cậu được. Cậu nhận cho tớ vui nhé. Nói rồi anh Tuấn dúi hộp quà vào tay của Thiên Hương. Cảm ơn cậu nhiều. Anh Tuấn đỏ mặt không dám nhìn Thiên Hương. Không có gì, chỉ là món quà nhỏ thôi mà. Thấy không khí giữa hai người có phần gượng gạo, hồng nhung ghé vào tai của Thiên Hương nói nhỏ. Cậu tỏ tình với anh ấy đi, tớ làm chứng cho Nghe Hồng Nhung nói Thiên Hương bất giác nhìn vào gương mặt của anh Tuấn Điều kỳ lạ Hình ảnh đẹp trai nam tính đầy cuốn hút của Việt Hùng Bỗng hiện ra Lấn át đi gương mặt dễ thương của cậu Thiên Hương khẽ lắc đầu với Hồng Nhung Chúng ta về thôi Lúc ba người đang di chuyển Ra bến xe buýt Anh Tuấn nhớ ra chuyện gì Bất chợt hỏi Thiên Hương Thiên Hương Hôm trước cậu nói tớ tới khách sạn giúp cậu chuyện gì thế Bây giờ cậu còn cần tới giúp không? Câu hỏi của anh Tuấn khiến cô bối rối Không biết phải trả lời cậu thế nào Nhớ lại lúc đó do tác dụng phụ của rượu Khiến cho cô vô cùng thèm muốn đàn ông Cô nghĩ chỉ có cậu mới có thể giúp cô thỏa mãn Vì vậy cô đã mượn điện thoại gọi cậu tới ghen khách sạn Nếu mà lúc đó anh Tuấn xuất hiện trước mặt của cô Rồi đưa ra đề nghị này Thì cô sẽ sẵn sàng Thậm chí là cô còn cảm ơn cậu nữa Còn bây giờ nhắc tới chuyện này Cô lại nhớ tới một đêm triển miên cùng với Việt Hùng. Nhớ tới gương mặt đẹp xa như nam thần và cơ thể rắn chắc như người mẫu của anh ta. Thiên Hương lắc đầu đáp lại anh Tuấn. Bây giờ tớ không cần nữa. Thiên Hương không muốn nhắc tới ký ức buồn của mình nên cô nói lái sang chủ đề khác. À, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Chuyện gì cậu hỏi đi. Lớp học võ của cậu có nhận thêm học viên nữa không? Hồi chú của tớ bắt đi học võ. Tớ cứ nghĩ là học ở trường lớp nào đó Nên rủ cậu đi cùng cho vui Nhưng mà lúc đi học tớ mới biết Chú tớ mời thầy dạy võ về dạy cho các anh em nhân viên Làm trong công ty Chứ không phải là võ đường Vì vậy không nhận học viên bên ngoài Tiếc nhỉ Tự nhiên tớ muốn đi học võ Thiên Hương nói ngoài miệng như vậy Nhưng sau sự việc suýt nữa bị cưỡng hiếp Tại khách sạn Sơn Lai Cô muốn đi học võ để gặp những tình huống tương tự Có thể dễ dàng tự vệ Thấy vẻ mặt của Thiên Hương buồn thiêu, anh Tuấn nói Để tôi nói chuyện riêng với thầy xin thử nhé Nếu thầy đồng ý thì cho cậu vào học cùng tớ Tôi báo cậu sau Cảm ơn cậu Nói rồi Thiên Hương quay sang hỏi Hồng Nhung Cậu muốn đi học võ luôn không? Nói anh Tuấn xin luôn cho cậu Hồng Nhung hỏi anh Tuấn Học vào giờ nào? Ở đâu thế anh Tuấn? Học ở quận 9 Và các ngày thứ 3, 5, 7 Từ 7 giờ đến 9 giờ tối Quận 9 xa quá lại còn học buổi tối nữa chắc là tớ không đi được đâu phòng trọ của tớ mười giờ tối là đóng cửa rồi anh Tuấn cũng không khó khăn khi xin thầy hiệu trưởng cho Thiên Hương và học võ cùng còn Thiên Hương khi biết học võ tại một phim trường lớn tại quận chín thì vô cùng với kích động sao cậu không nói cho tớ biết sớm học tại phim trường Xuân Lai nếu biết tớ đã đi luôn với cậu ngay từ đầu rồi làm gì mà cậu kích động dữ vậy Tôi nghe nói đây là địa điểm quay rất nhiều bộ phim và game sâu nổi tiếng. Vừa nói, anh Tuấn vừa chỉ tay về phía đoàn phim đang làm việc. Ừ, ở kia có đoàn phim đang quay kìa. Nhìn theo cánh tay của anh Tuấn, Thiên Hương nhảy lên reo hò Trời ơi, chị Thanh Lan idol của tớ kìa. Chị ấy là ca sĩ diễn viên hot nhất hiện nay đó. Tớ xem lại chị ấy diễn một lát nhé. Sắp tới giờ vào học rồi, thầy cũng rất nghiêm khắc đấy. Ngày đầu tiên cậu đi học, Đừng để cho các thầy ác cảm với cậu Nghe anh Tuấn nói Thiên Hương không dám nghĩ tới chuyện Đi gặp idol của mình nữa Mà theo cậu đi đến lớp học Nếu không phải vì đây Là phim trường lớn nhất Việt Nam Tới đây cô có thể gặp nhiều người nổi tiếng Thì Thiên Hương đã nghỉ học võ Ngay sau buổi đầu tiên Vì ông thầy dạy võ vừa nghiêm khắc Lại vừa khó tính Cả lớp học chỉ có một mình cô là nữ Không nói Mà trong lớp toàn là diễn viên đóng thế Và dân bảo vệ chuyên nghiệp Đã vậy do cô vào học sau Nên ngày nào thầy cũng bắt ở lại Rèn thêm cả tiếng đồng hồ Cho theo kịp mọi người Sau gần một tháng đi học võ Idol thì chưa gặp được ai Mà tinh thần của thiên hương xuống trầm trọng Lúc ngồi đón xe buýt Cùng anh Tuấn cô than vãn Tôi đang băn khoăn Không biết là ông thầy hòa dạy võ tụi mình ấy, Có họ hàng gì với cám và bà gì ghẻ không Mà suốt ngày tôi bị chiếu tướng Tôi đi học sau mọi người rồi ở thầy hôm nào cũng bắt tớ thi đấu đối kháng với mấy anh to khỏe nhất mới chịu chứ Chẳng phải lúc đầu Thầy hỏi mục đích học của cậu là gì Cậu trả lời thầy là đi học võ để có thể tự vệ Khỏi bọn yêu dâu xanh đó sao Thế nên thầy mới chuyên tâm dạy cậu cách phản ứng lại với các tình huống xấu Có thể gặp bọn chúng đấy Những người thầy chọn thi đối kháng với cậu Cũng là toàn những người to khỏe nhất Bởi vì thầy nghĩ ngoài đời thật đấy biết đầu tên yêu dâu xanh còn to khỏe hơn những người đó thì sao Vấn đề ở đây là chưa lần nào tôi thắng cả, tôi thua toàn tập, mất mặt chết đi được. Cậu yên tâm, nếu qua Tết đi học lại, thầy chỉ định tôi đối đầu đối kháng với cậu, tôi sẽ nhường cậu thắng. Cậu nhớ đây nhé, cậu phải nhường tớ một lần để tôi biết mùi vị của chiến thắng mới được. ừm, tôi sẽ nhường cậu cả cuộc đời này. Thiên Hương đánh nhẹ vào vai của anh Tuấn rồi nói. Nhường tớ một lần là được rồi, lát tôi mời cậu uống trà sữa xem như cảm ơn cậu trước. Anh Tuấn ở nhà ông bà nội của mình Tại khu đô thị cao cấp Tiến Phát Lem, Thủ Đức Nhà của Thiên Hương ở Bình Thạnh Cách khu đô thị cậu ở vài cây số Nên hai người thường đi chung một tuyến xe bus Vì nhà ông nội của cậu có chú ruột Rất khó tính nên cậu nói Không cần cảm ơn tớ vậy đâu Bọn mình về tới đó cũng muộn rồi Tớ về nhà không đúng giờ Chú của tớ lại không cho vào nhà thì chết Thiên Hương níu tay áo của anh Tuấn lay nhẹ cô năn nỉ cậu bằng giọng nhõng nhẽo tại vì tớ thèm trà sữa mà vào đấy một mình thì lại ngại cậu đi với tớ nhé mua xong bọn mình cầm về nhà uống gọi ship cũng được nhưng phải đợi hơi lâu tớ không có muốn lúc này thiên hương giống như một đứa trẻ mè nheo muốn có bằng được món đồ chơi mà mình yêu thích trông cô vô cùng đáng yêu khiến anh tuấn ngây người nhìn cô không chớp mắt một lúc sau cậu lấy hết can đảm rồi nói Hôm nay đã gần một tháng rồi Cậu có câu trả lời cho tớ chưa Vẻ mặt của Thiên Hương ngơ ngác nhìn anh Tuấn Trả lời gì cơ Trả lời câu hỏi tớ hỏi cậu đó Câu hỏi tớ lúc nào sao tớ không nhớ nhỉ Hôm trước khui quả sinh nhật của tớ Cậu không đọc được lời tin nhắn của tớ sao Thiên Hương đưa hai ngón tay trỏ lên say day hai bên thái dương Một lúc sau cô đáp lại lời của anh Tuấn Cậu nhắc tới sinh nhật tớ mới nhớ quà sinh nhật của cậu và mọi người tớ chưa khui hết Còn đang để ở trong phòng Tớ định dịp này nghỉ Tết có thời gian sẽ khui hết đây Thiên Hương và anh Tuấn đang nói chuyện Bỗng nhiên cậu im bặt, Mặt mũi của cậu tái mét Mồ hôi túa ra đầy chán Thế cậu có vẻ bất thường Thiên Hương lo lắng hỏi Cậu bị trúng gió hay sao mà tự nhiên mặt cậu tái đi thế Anh Tuấn đưa tay lên lau mồ hôi trên chán rồi nói Xe ông chú của tớ vừa chạy qua. Ông chú nào? Chú của em trai ba tớ. Chú ruột của cậu, làm sao mà cậu lại sợ hãi như thế? Cậu không biết đâu, ông chú của tớ đáng sợ lắm. Nhà anh Tuấn ở Vũng Tàu, khi cậu vào đại học, Sài Gòn nhập học, ba của cậu đã nhờ chú của cậu kèm cậu môn tiếng Anh để chuẩn bị thi đầu vào của trường đại học và cơn ác mộng của anh Tuấn về ông chú. Bắt đầu từ đó mà ra Tiếng Anh cấp 3 Chủ yếu là chú trọng phần viết Và điểm thi của cậu cũng chỉ được mức tốt nghiệp Còn tiếng Anh đầu vào đại học Chú trọng ở tất cả các kỹ năng nghe Nói, đọc viết Vậy là ông chú của cậu thuê cho cậu Một thầy giáo tiếng Anh Rồi phán một câu Từ nay tới lúc thi tiếng Anh đầu vào Phải học làm sao để đạt được kết quả trên 8 Nếu không thì về quê chăn đê Kết quả Cậu và thầy giáo tiếng Anh phải Cày ngày cày đêm, ăn tiếng Anh, ngủ cũng tiếng Anh. Cũng may là kết quả môn tiếng Anh đầu vào của cậu vừa đủ điểm, ông chú khó tính của cậu đề ra. Anh Tuấn là đàn ông, cậu cũng đã đi học đại học. Vậy mà ông chú của cậu cứ xem cậu như đứa con gái mới lớn. Ban đêm tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nếu không phải là đi học, đi đâu làm gì, cậu cũng phải báo cáo đúng giờ sức. Ông chú của cậu còn bắt cậu phải làm hẳn một thời gian biểu để theo dõi cậu. có một hôm cậu đi học về tối muộn bởi vì tắc đường. ông chú khó tính của cậu còn không cho cậu vào nhà, khiến cậu phải ở ngoài ngủ nguyên một đêm. ông bà nội thương cậu nhưng cũng không dám xen vào cách dạy cháu của ông chú khó tính. cả tháng nay ông chú của cậu hết đi công tác lại đưa bà nội qua mỹ chữa bệnh. ngày hôm nay chú của cậu cùng ông bà nội về nhà chuẩn bị đón Tết âm lịch, gặp mặt cậu sau một thời gian dài chú của cậu không hỏi han gì mà chỉ nói một câu trước khi cậu về vũng tàu ăn tết nguyên đán chú sẽ kiểm tra kỹ năng luyện võ của cậu để xem học hành có nghiêm túc không khiến cậu lo nơm nớp từ sáng tới giờ lý do là bởi ngay hôm đầu tiên chú của cậu đã dẫn cậu tới lớp học võ cậu đã được chứng kiến ông chú khó tính của mình đấu võ với mấy anh bảo vệ học cùng cậu để kiểm tra kỹ năng của họ tới đâu thế ai nấy đều bị chú của cậu đánh cho đứng không vững mà cậu ám ảnh mãi Thiên Hương và anh Tuấn mãi nói chuyện Không để ý chiếc xe Land Rover President màu đen Lùi lại đứng trước nhà chòi xe buýt từ bao giờ Nghe tiếng còi xe quen thuộc Theo bản năng Anh Tuấn giật nảy mình Cậu lắp bắp nói với Thiên Hương Xe của chú tớ lùi lại đang đậu trước mặt chúng ta đó Chắc là tớ phải về cùng với chú tớ rồi Thấy biểu hiện của anh Tuấn Thiên Hương ôm bụng cười Cậu cứ làm như chú của cậu ấy, Là cọp beo không bằng cọp beo cũng không đáng sợ bằng ông chú của tớ đâu anh tuấn vừa dứt lời thì tiếng còi xe vang lên một lần nữa cậu giả vờ đứng dậy một cách khó khăn mặt nhăn như khỉ nói với thiên hương tớ giả vờ học võ bị đau chân nhé cậu giúp tớ dìu lại xe thiên hương mặc dù rất buồn cười nhưng vẫn gật đầu phối hợp với anh tuấn dìu cậu đi cài nhắc lại xe cô nói nhỏ với cậu công nhận Ông chú cậu giàu thật đấy Con xe Land Rover Prison là bản giới hạn có giá trên trời Không phải đại gia nào Muốn cũng được sở hữu đâu Ừ ừ Ông chú của tớ không những có biển danh là ông chùm Mà nhiều người còn gọi chú là đại gia nữa đấy Cậu dìu tớ tới cửa phụ nhá Dìu anh Tuấn đi tới xe Thiên Hương còn mở ghế phụ cho cậu ngồi vào trong xe Thấy người ngồi ghế lái Cô nghĩ là anh là chú của anh Tuấn Nên cô mỉm cười cúi đầu chào Cháu chào chú ạ. Anh ta nở ra một nụ cười thân thiện đáp lại Thiên Hương. Chú của anh Tuấn trẻ như vậy, cười thân thiện như vậy, mà cậu lại tỏ ra sợ hãi, thì cậu mới chính là người có vấn đề. Ba cậu. Dứt lời, Thiên Hương đóng cửa lại giúp anh Tuấn. Thế nhưng cô còn chưa kịp xoay người lại, thấy cậu đẩy cửa ra và nói. Chú tôi bảo là xe còn trống, cậu có muốn lên xe về cùng luôn không? Thiên Hương thẩm nghĩ. Trên đời này làm quái Sẽ có ông chú ruột nào mà đáng sợ tới mức Khiến thằng cháu sợ tới mức Vừa nhìn thấy cái mặt đã tái mét rồi Tay chân run lẩy bẩy Lại còn giả vờ đau chân như vậy chứ Cô muốn hỏi chú của cậu xem Lý do vì sao mà khiến anh Tuấn lại sợ hãi như vậy Biết đâu cô có thể giúp bạn của mình Bớt sợ hãi hơn Nên cô nói Có Tớ đi quá sang một đoạn nhá tới chạm xe buýt gần cầu Sài Gòn Tớ xuống cũng được Anh Tuấn chỉ tay ra sau cửa rồi nói Cậu lên xe đi thiên hương nhanh chóng mở cửa bước lên xe ngay giây phút mở cửa nhìn ra thấy người đàn ông ngồi trên băng ghế thì cả người cô bỗng nhiên cứng đờ như bị điểm huyệt mặc dù anh đang ngồi thẳng người không quay mặt nhìn cô nhưng mà nhìn ở góc nghiêng anh vẫn đẹp trai thần sầu thế kia thì không ai khác anh chính là người đàn ông trao đổi tình ái với cô bữa tối hôm đó lúc cũng thành công trốn thoát khỏi cơn sân thượng khách sạn năm sao rơi lai cách đây hơn một tháng cô cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa Không ngờ vẫn có dịp Cô tự động chui vào giỏ của chủ nợ thế này Qua gương chiếu hậu Anh Tuấn thấy Thiên Hương không lên xe Mà cứ đứng như trời trồng bên ngoài Cậu nói Cậu vào xe ngồi đi Tớ... Tớ... Quyền nói với Thiên Hương Cháu lên xe đi Để chú chạy tránh chỗ cho xe buýt sườn nào Xe buýt tới rồi kìa Thiên Hương nhìn ra sau xe Thấy xe buýt đang từ từ chạy về phía chiếc xe Land Rover của chú Anh Tuấn đang đậu. Tiếng còi xe vang lên in ỏi. Cô hớt hải nhìn vào Việt Hùng lần nữa, thế anh vẫn nhìn về phía trước. Nói cách khác, từ lúc cô mở cửa xe đến giờ, anh vẫn ngồi nguyên một tư thế thẳng lưng nhìn về phía trước. Như vậy chắc chắn anh sẽ không biết người mở cửa xe là ai. Cô thầm nghĩ mình đâu có ngu gì mà tự chui vào giỏ. Cô nở ra một nụ cười nói với Quyền. Dạ thôi ạ, xe buýt tới rồi cháu đi xe buýt cũng được sau đó cô nói với anh tuấn cậu về trước nhé từ đó sẽ biết về cho tiện khỏi mất công đi lại hai chặng thiên hương vừa dứt lời thì việt hùng lên tiếng lên xe đi giọng nói của việt hùng không lớn nhưng đủ khiến cho nụ cười trên môi của thiên hương tắt lịm cả người cô run rẩy tới mức không đứng vững phải bám vào cửa xe chắc có lẽ anh đã nhận ra cô trước đó không còn cách nào khác cô phải bước vào xe không dám trái lệnh Xe chạy được vài mét, anh Tuấn quay lại chỉ vào Việt Hùng rồi nói Đây là chú của tớ Lúc này Việt Hùng mới quay sang nhìn Thiên Hương Còn cô lúc này mặt mũi xanh mét như tàu lá Miệng lưỡi cứng đờ mãi mới nói được Chào, chào chú, à chào anh ạ Tiếng hai hàm xăng của Thiên Hương đánh vào nhau phát ra tiếng lập cập Khiến anh Tuấn bật cười thành tiếng Cậu cố nhịn cười nói Chú của tớ không phải là tên anh đâu Mà là tên Việt Hùng CEO nổi tiếng Lưu Việt Hùng Hay xuất hiện ở trên TV đấy Dạ chào chú Chào anh Hùng à Chú Việt Hùng chứ không phải là chú Anh Hùng À vâng ạ Chào chú Việt Hùng Chú của tớ không đáng sợ như cậu nghĩ đâu Cậu cứ yên tâm ngồi quá giang nhé Thiên Hương chỉ muốn Chửi tục một tiếng với anh Tuấn Là cậu đang lừa tớ đấy à Chú của cậu không đáng sợ Mà vừa nãy chỉ nhìn thấy xe của Việt Hùng. Mặt mũi cậu đã tái đi như như tàu lá hay sao? Không những vậy, cậu lại còn giả bộ đau chân nữa. Thậm chí rủ cậu ghé trà sữa, cậu cũng bảo là về muộn, sợ chú không cho vào nhà. Nhớ lại buổi tối sinh nhật, cô bị tác dụng phụ của rượu, gây thèm muốn đàn ông. Cô nhờ Việt Hùng gọi cho cậu, nhưng cậu nói là cậu sợ không dám tới. Thậm chí cậu biết thói quen của chú cậu, thường ngồi ghế sau, cậu không dám ngồi gần mà ngồi ghế trước vậy mà bây giờ cậu lại dám mạnh miệng an ủi cô là chú của cậu không đáng sợ thì ai tin không đáng sợ mà một sàn bảo vệ to cao không ai dám thở mạnh khi anh hỏi tội đó sao không đáng sợ mà một người to cao như võ sĩ lại tè cả ra quần khi phạm lỗi với anh đó sao huống hồ cô còn là một tên trốn nợ của anh nữa nghĩ tới đây thôi thiên hương càng lo sợ hơn hai hàm rong của cô liên tục va vào nhau phát ra tiếng lập cập cả người cô run lên bần bật Việt Hùng nhìn qua thiên hương Đang không ngừng run rẩy, Anh nói với quyền Bật máy sửa lên Nhìn biểu hiện của thiên hương lúc này Anh thầm hỏi Đây là cô bé chủ động mời mọc anh tối hôm đó sao Là cô bé mạnh miệng cho anh yếu sinh lý Không ít lần chủ động nhún nhảy trên người anh sao Là cô bé cùng anh quấn quýt, Cuồng nhiệt đêm sinh nhật của anh và cô đó sao Sau đêm hôm đó Việt Hùng rất muốn gặp thiên hương Để xem tâm trạng của cô thế nào Nếu cô bắt anh chịu trách nhiệm Thì anh sẵn sàng, bởi vì cô còn trẻ người non dạ như vậy, anh sợ cô sẽ nghĩ quẩn. hơn nữa anh cũng đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn ngay từ phút ban đầu gặp cô. Anh dự định sau chuyến công tác tại Pháp về, anh sẽ nhờ anh Tuấn làm cầu nối để anh gặp cô nói chuyện cho rõ ràng. Không ngờ, lúc anh đi công tác về, mẹ của anh lại phát bệnh. Anh phải cùng ba anh đưa mẹ qua Mỹ để điều trị. Mãi sáng nay anh mới có mặt ở nhà. Anh chưa có cơ hội để tìm gặp cô nói chuyện Đã nhìn thấy cô và cháu trai của mình Chỉ có điều trước đó cô còn cười nói vui vẻ với anh Tuấn Nhưng khi nhìn thấy anh Cô lại có biểu hiện sợ sệt như thế Một thiên hương nhút nhát lúc này đối lập hoàn toàn Với một thiên hương tự tin Mạnh mẽ lần đầu anh gặp Là cô đang sợ anh hay sao Hay là cô gặp phải vấn đề tâm lý Sau buổi quan hệ với anh Mới khiến cô có biểu hiện như vậy Viện hùng ngồi im lặng đọc vị suy nghĩ của Thiên Hương Còn cô ngồi quay lưng lại với anh Cô không chắc anh có nhận ra mình hay không Nên cứ tránh mặt là tốt nhất Dù sao anh cũng là chủ nợ của cô Cô không ngu mà lại ông tựa bụi này Vì không ai nói chuyện Nên không khí trong xe cũng trở nên kỳ dị Xe chạy gần tới khu đô thị tiến phát lần, Anh Tuấn hỏi Thiên Hương Cậu có ghé mua trà sữa không Để tớ nói chú quyền dừng xe gần đó cho cậu mua Không cần Bây giờ muộn rồi Tớ phải về không ba mẹ lo lắng Thế mà hồi nãy cậu rủ tớ mua trà sữa Phúc Long Rồi mới về cơ mà Thôi hẹn cậu hôm khác nhá Nói rồi Thiên Hương nói với Quyền Chú dừng ở bên xe buýt phía trước giúp cháu Ok cháu Quyền vừa dừng xe lại Việt Hùng liền nói với anh Tuấn Cháu xuống xe đi bộ về đi Để chú với Quyền đưa bạn cháu về Anh Tuấn ngạc nhiên không nói nên lời Còn Thiên Hương thì vẫn có chút hy vọng Việt Hùng không nhận ra mình nên vội từ chối. Dạ không cần đâu ạ. Chờ đón xe buýt về được rồi ạ. Em không cần nhưng mà anh cần. Anh cần được biết nhà con nợ của mình ở đâu chứ. Cả anh Tuấn và Quyền đều ngạc nhiên khi nghe Việt Hùng xưng hô thân mật anh em với Thiên Hương. Cô cũng không ngoại lệ. Ngồi ở ghế phụ anh Tuấn không nhìn thấy được biểu hiện vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi của Thiên Hương lúc này thế nào. Cậu nói À tớ nhớ ra rồi Hôm sinh nhật của cậu Cậu đã mượn điện thoại của chú út Để gọi cho tớ mà tớ quên mất Thế cậu nợ chú tớ bao nhiêu Câu hỏi của anh Tuấn Càng khiến thiên hương xấu hổ Thứ cô nợ Việt Hùng Nếu được quy ra tiền Thì cô đã chẳng phải lăn khỏi sân thượng Để trốn thoát khỏi anh ngày hôm đó Cô cũng chẳng có mặt mũi nào Để nói với anh Tuấn biết Món nợ mà cô đang nợ ông chú ruột của cậu là gì Nên nở ra một nụ cười méo sạch nói Tớ nợ không đáng bao nhiêu cả đâu. Cậu đừng quá lo lắng. Nếu mà cậu nợ vài triệu thì tớ cho cậu mượn trả cho chú tớ. Rồi sau hôm đi học trả lại tớ. Nếu nhiều hơn thì tớ không có đâu. Nghe anh Tuấn nói Việt Hùng liền bắn ánh mắt cảnh cáo về phía cậu. Nếu không có Thiên Hương ở đây anh đã cho cái thằng cháu của mình một bài học. Vì cái tội dám cả gan qua mặt anh tán gái. Thiên Hương lén nhìn qua Việt Hùng. Thấy gương mặt của anh bỗng nhiên trầm xuống Cô lại càng run sợ Cô đáp lại anh Tuấn Không cần đâu Tớ tự trả cho chú của cậu là được mà Nói rồi Thiên Hương nhìn Việt Hùng run run nói Hôm khác cháu trả nợ cho chú được không ạ Thì ra cô sợ anh đòi nợ Nên mới có biểu hiện như thế Việt Hùng quay qua nhìn cô Đang đỏ bừng hai má vì xấu hổ nói Anh chỉ muốn đưa em về nhà để biết nhà của em thôi Đừng căng thẳng như vậy Sau đó anh dướn người ghé sát vào tay cô nói nhỏ Hôm nay cũng không có nhu cầu Hơi thở của anh phả vào tay của cô Ở cự ly gần khiến cô dùng mình Lông mau khắp người cô dựng đứng hết cả lên Cô đặt tay lên ngực cầu trời khấn phật để anh Tuấn không nhìn thấy hành động này Của anh với cô Cho tới khi anh Tuấn lên tiếng Cô mới thở phả một hơi Cậu về nhớ khui quà rồi trả lời câu hỏi của tớ nhé Tớ mong cậu trả lời của cậu thay với lời chúc mừng năm mới ok cậu chúc cậu về quê ăn tết vui vẻ ba cậu chúc cậu lại ăn tết vui vẻ nhé nói rồi anh tuấn đẩy cửa xuống xe thiên hương suy nghĩ cách để không cho việt hùng biết nhà của mình nếu mà để anh biết nhưng bất bất kết kỳ lúc nào anh cũng có nhu cầu tìm đến cô để đòi nợ thì chết sỏ cô nhanh tay nhắn tin cho hồng nhung nói cậu gửi vị trí nhà trọ của cậu cho mình sau đó cô nói với quyền để quyền chạy tới đó rồi đợi việt hùng đi khỏi Cô sẽ đón taxi về Từ lúc thiên hương thẳng thắn thừa nhận Mình là con nợ của Việt Hùng Ánh mắt của anh luôn rắn chặt trên người của cô Khiến cô lạnh cả sống lưng Mặc dù vậy nhưng cô dám quay lưng lại với anh Nhớ lại buổi tối hôm đó Cô ném anh bị chảy máu đầu Cô kiếm cớ hỏi anh Vê thương bữa cháu ném điện thoại của chú Chúng đầu thế nào rồi ạ Việt Hùng chống hai tay lên bệ Ngăn cách giữa hai ghế sau Rồi nghiêng hẳn đầu về phía cô nói em xem giúp anh đi này. Hành động bá đạo của Việt Hùng khiến tim của Thiên Hương chợt nảy lên. Cô muốn đẩy anh ra vì sợ quyền nhìn thấy, nhưng lá gan của cô lại không đủ lớn để làm chuyện đó. Vì vậy cô chỉ có thể bất đắc dĩ nâng hai tay lên, rẽ tóc anh ra xem xét vị trí hôm trước bị cô ném điện thoại trúng Mùi dầu gội nam tính, xen lẫn mùi nước hoa Christian sộc thẳng vào mũi của cô, trong phút chốc khiến cô quên mất mình đang làm gì. Khỏi chưa? Câu hỏi của Việt Hùng khiến Thiên Hương giật nảy cả mình Cô ấp úng đáp Khỏi rồi ạ? Cháu không thấy dấu vết gì cả Tại vì nó chuyển sang vị trí khác rồi Thiên Hương nhớ rõ ràng cô ném điện thoại khiến anh bị thương ở vị trí này Hay còn chỗ nào khác, bôm đó cô không để ý Cô tò mò hỏi Chú đau ở vị trí khác, là vị trí nào ạ? Việt Hùng ra vẻ nghiêm túc cầm bàn tay của Thiên Hương áp lên ngực trái của mình nói Đau ở đây này Qua lớp vải áo sơ mi Thiên Hương cảm nhận lực tim của Việt Hùng đập vô cùng mạnh mẽ khiến bàn tay của cô lập tức trở nên tê dại. Một lúc sau cô mới phản ứng lại đẩy mạnh người anh ra nói Cháu không đùa với chú đâu Anh cũng không đùa với em Lần đầu tiên chứng kiến Việt Hùng treo gẹo gái lại còn xưng hô thân mật anh em quyền ngạc nhiên tới mức đạp ga quá vị trí nhà trọ của hồng nhung anh vừa chạy lùi xe lại vừa nói tới nhà cháu mà chú quên mất để chú lùi xe lại cháu chuẩn bị xuống xe nhé thiên hương nghĩ quyền chạy quá cũng tốt việt hùng sẽ không phát hiện ra nhà trọ của hồng nhung không phải là nhà của cô vì vậy cô nhanh miệng nói không cần lùi xe đâu ạ chú cho cháu xuống đây được rồi quyền cũng nghe lời thiên hương dừng xe lại lúc cô chuẩn bị xuống xe Việt Hùng sơ điện thoại của anh đã mở khóa màn hình sẵn ra trước mặt cô nói. Lưu số của em và máy của anh đi. Thiên Hương biết là mình không thể trốn tránh vị chủ nợ này. Nên cô ấn số của mình rồi nhá số của Việt Hùng qua máy của mình. Lúc cô bấm lưu số của mình anh nói. Tên tôi là Lưu Việt Hùng. Vốn dĩ Thiên Hương định lưu tên anh là Việt Hùng. Nhưng nghe anh nói cô tiện tay lưu luôn tên anh là Lưu Manh. Cảm ơn hai chú đã chở cháu về tận nhà. Thiên Hương xuống xe Cô vừa đóng cửa lại Bỗng nhiên có một chú chó trong nhà sân gần đó Lao nhanh về phía cô Sủa inh ỏi với vẻ mặt rất hung dữ Cô sợ hãi chạy nhanh tới đầu xe Rồi bật tôm lội một vòng Đứng ở trên nóc chiếc xe Hành động của cô khiến chú chó càng phấn khích sủa lớn Quyền thấy Thiên Hương bị chó hù cho sợ Anh chỉ lên nóc xe nơi cô đang không ngừng la hét sủa nói Tờ giám đốc cho em một chút Em ra ngoài giải quyết vụ này ạ Cậu có ngồi yên đấy cơ hội tốt như vậy mà anh không biết tận dụng thì quá phí nói rồi anh đẩy cửa xuống xe thấy anh chú chó sợ lùi sang một sau một đoạn nhưng vẫn hướng chiếc xe sùa inh ỏi không ngừng việt hùng giơ hai tay lên nói với thiên hương cẩn thận té nhé lại đây anh bế xuống nào không cháu sợ chó lắm em sợ mà đứng trên đó té xuống gãy tay gãy chân dập đầu thì đáng chịu đó nha chú nói chú lái xe chạy thêm một đoạn nữa đi Tới kia cháu tự nhảy xuống cũng được mà. Nhám là nhà nào để anh nói cậu ấy lùi xe tới cổng xem xuống luôn. Hồng Nhung chỉ gửi vị trí cho cô chứ không gửi số nhà cụ thể. Nên cô cũng không biết nhà trọ của bạn mình chính xác là nhà nào. May mắn vào lúc này Hồng Nhung tay sách bì đồ ra đi từ tiệm cạp kế bên. Nghe giọng nói quen thuộc của bạn mình cô lại còn đang đứng trên nóc một chiếc xe sang. Hồng Nhung ngạc nhiên hỏi. Thiên Hương, cậu nói tớ gửi vị trí phòng trọ của tớ cho cậu. Sao cậu không nói luôn là tớ chơi để tớ đón Ánh mắt hình viên đạn của Việt Hùng Lập tức bắn về phía thiên hương Cô bé này lại còn dám cả gan lừa cả anh Để xem anh đây trừng phạt cô thế nào Anh tiếp tục giơ hai tay về phía cô Bây giờ thì em muốn xuống Hay đứng luôn trên đấy để nói anh nghe Hiện tại đã muộn rồi Nên cô chỉ định đến phòng trọ của Hồng Nhung Để Việt Hùng đi khỏi Rồi cô đón taxi về luôn Không ngờ kế hoạch của cô, lại bị chính cô bạn thân của mình vạch trần. Cô ấp úng nói không rõ lời. Cháu không dám xuống, cháu sợ chó cắn lắm. Hổng Dung cứ nghĩ, Thiên Hương sợ chó quá, nên nhảy lên xe của anh đẹp trai này đứng, khiến anh ta phải ra khỏi xe năn nỉ cô, liền vẫy vẫy tay với Thiên Hương. Cậu xuống đi, con chó đó xỉ sủa bậy vậy thôi, chứ nó không có dám cắn người đâu. Hồng Nhung ở trọ gần đây nên biết rõ tính nét của chú chó này. Hết thế người lạ là sổ lên in ỏi chứ chưa có cắn ai bao giờ. Lúc cô mới tới đây trọ cũng đã bị nó hù trong một trận hồn bay phách lạc. Thiên Hương bây giờ cũng không có khá hơn. Mặc dù nghe Hồng Nhung nói vậy, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt hung dữ của chú chó, lại thêm nó không ngừng nghe cái nang nhìn cô sủa, khiến cô rất sợ. Cô rất muốn tự nhảy xuống, nhưng tay chân của cô run tới mức đứng không có vững cô không hiểu vừa nãy cô đã làm cách nào để có thể đứng hiên ngang trên nóc của chiếc xe này như vậy dù không muốn nhưng cô không còn cách nào khác là phải gom người để việt hùng bế mình xuống đỡ được thiên hương xuống khỏi nóc xe việt hùng không đặt cô đứng xuống mà ôm cô đi về phía chú chó khiến nó như phát sổ liên tiếp nhảy chồm người lên sủa cô sợ tới mức hai tay ôm chặt lấy cổ của anh còn hai chân của cô kẹp chặt lấy eo của anh nhìn cô lúc này đeo trên người anh Không khác gì con nhái Miệng cô không ngừng cầu xin Xin chú đừng tới gần nó Nó cắn chó bây giờ Việt Hùng vỗ nhẹ vào mông của Thiên Hương rồi nói Hai cái mông này mà bị chó cắn Mỗi bên một miếng thì sao nhỉ Chú đừng có mà tới gần nó nữa Cháu xin chú đấy Dạ Thiên Hương Dạ chú Em biết mình sai gì chưa Xin lỗi chú cháu sai rồi ạ Em sai gì Cháu đã nói xạo, nhà chú, nhà trọ của bạn cháu là nhà của cháu. Chưa hết. Cháu không nói xạo gì chú nữa mà. Tại sao hôm đó em đi khỏi khân sơn thượng của khách sạn Sơn Lai mà không nói với anh một tiếng? Tại vì lúc đó cháu... Lúc đó Thiên Hương nghĩ Việt Hùng là đại ca xã hội đen nên cô muốn làm sao để trốn khỏi anh càng nhanh càng tốt. Hiện tại cô rơi vào tình huống bị anh treo lên hỏng súng đã lên nòng. Chỉ cần anh bóp cò một phát, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Bởi vậy cô cho cô thêm tiền, cô cũng không dám mở miệng nói. Anh là dân đàn anh đàn chị. Cô nghĩ ra một lý do để lấp liếm. Tại vì hôm đó cháu rất mệt. Cháu sợ chú có lẽ đòi nợ cháu, nên cháu mới bỏ trốn. Còn nữa, hôm đó em cần anh thì xưng hô anh em ngọt xớt. Hôm nay không cần nữa, em lại xưng hô chú cháu với anh phải không? Không phải đâu, tại vì vừa sợ chó lại vừa sợ việt hùng thiên hương líu lưỡi không biết lấy lý do gì để lấp liếm cái sai của mình em sẽ sai bằng cách nào đây ạ lát tôi sẽ nói nhà thật của em cho chú biết ạ chưa đúng nói rồi việt hùng cố bước thêm vài bước về phía chú chó đang sủa khiến thiên hương rối rít nói lại lát này em sẽ nói nhà thật của em cho anh biết thiên hương vừa dứt lời Việt Hùng liền ôm cô đi tới trước mặt Hồng Nhung đặt cô đứng xuống anh cũng không ngại có mặt Hồng Nhung mà cúi xuống hôn trụt lên môi của cô một cái rồi xoa đầu cô nói ngoan lắm nói rồi Việt Hùng cúi xuống nhặt một viên đá búng vào người chú chó khiến nó Ảng lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy mất anh nói với Thiên Hương em nói chuyện với bạn đi anh lên xe ngồi đợi Việt Hùng đi khỏi Hồng Nhung vẫn đang đứng ngây người nhìn về phía anh Thiên Hương thấy vậy Thúc nhẹ vào người của Hồng Nhung đang đứng bất động hỏi Sao cậu như người mất hồn thế Hồng Nhung chỉ về phía xe của Việt Hùng lắp bắp nói Tớ vừa thấy anh chàng đẹp trai kia hôn cậu Lại còn xưng hô anh em thân thiết với cậu nữa Là thật hay là do tớ hoa mắt thế Làm sao mà cậu quen được ông chùm truyền thông Ông chùm nào tớ không hiểu Hồng Nhung ra vẻ thần bí kéo Thiên Hương đi tới ngồi xuống ghế đá trước ngôi nhà ba tầng, cách xe của Việt Hùng một đoạn rồi mới dám nói. Người đàn ông vừa hôn cậu tên là Lưu Việt Hùng, tổng giám đốc công ty truyền thông The Life Promotion, là đơn vị sản xuất vô số các chương trình giải trí, cuộc thi hoa hậu và game sâu nổi tiếng đấy, có không biết à? Ngoài ra công ty của anh ta còn chuyên đào tạo và cung cấp người mẫu chuyên nghiệp, có phim trường The Life lớn nhất Việt Nam nằm ở quận 9 bên cạnh đó anh ta còn cùng lúc làm giám đốc khách sạn năm sao gia nơi mà hôm trước của tổ chức sinh nhật đấy hình ảnh của anh ấy xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông chỉ cần anh ta xuất hiện bên cạnh người đẹp nào là ngày hôm sau được báo chí giật tít ngay bởi vậy người ta đặt cho anh ta biệt xanh là ông chùm truyền thông cũng có người gọi anh ta là anh chàng đào hoa nhất việt nam vì anh ta liên tiếp xuất hiện cùng các ca sĩ ca sĩ người mẫu diễn viên hoa hậu hot nhất hiện nay đấy Nghe ông Dung nói, mặt chán của Thiên Hương đổ mồ hôi hột. Nếu cô biết sớm anh là chủ của phim trường đó thì chắc chắn cô đã không đi học vỡ rồi. Nhắc tới công ty truyền thông Sunrise Promotion, Thiên Hương lại nhớ tới Hoàng Tú, người để cô dựa vào vai của anh ta ngủ suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Anh ta bảo cô gọi điện cho anh ta mà cô quên bẵng cả đi, giờ nhắc cô mới nhớ giới. Mà công nhận, lãnh đạo cao cấp của công ty Sunrise Promotion, anh nào cũng cao to. Đẹp trai hết phần thiên hạ Cũng không hiểu vì sao Cô lại có duyên với giám đốc và phó giám đốc Của công ty truyền thông này như vậy Sau một hồi suy nghĩ vì bất ngờ Thiên Hương lên tiếng Sao cậu nắm tiểu sử của anh ta rõ thế Cậu không thấy anh ta đẹp trai cỡ nào sao Tối chính là fan cuồng của anh ta đó Để chứng minh cho những lời mình vừa nói Hồng Nhung còn lấy điện thoại của mình ra Sau vài thao tác bấm trên điện thoại Cô đưa màn hình trước mặt Thiên Hương nói Cậu nhìn đi, chỉ cần gõ tìm kiếm cái tên Việt Hùng ở trên Google, chưa đầy 20 giây, đã cho gần 2.000 kết quả. Cậu nói xem anh ta có nổi tiếng hay không. Thiên Hương cầm lấy điện thoại của Hồng Nhung, xem kết quả tìm kiếm hiển thị vô số bài viết về Việt Hùng, còn có bài viết về tiểu sử của anh ta nữa. Bài báo gần đây nhất viết về anh là anh đến thăm phim trường Sơn Lai và gặp gỡ thần tượng của cô, ca sĩ Thanh Lan đang quay video ở đó. Không những vậy, bài báo còn giật tít Ông trùm truyền thông Việt Hùng Tới thăm bạn gái Thanh Lan Bên cạnh đó còn có rất nhiều bài báo Với tiêu đề Việt Hùng sánh vai Cùng hoa hậu này, người mẫu kia Đi dự sự, sự kiện Thậm chí anh còn đứng đầu danh sách Bài viết khảo sát Người đàn ông được thèm muốn nhất cả nước Xem qua một lượt Tâm trạng của thiên hương bỗng chốc, ỉu xìu Việt Hùng đào hoa như vậy Quyền lực như vậy Anh ta muốn người đẹp nào mà chẳng có Có khi nào anh ta cũng quan hệ với tất thảy những người đẹp mà anh ta qua lại đó không? Chẳng vậy mà buổi tối sinh nhật cô và anh ta đã có ai đó chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh Còn không quên chuẩn bị cả chiếc giường nóng bỏng trong lều đó sao? Càng nghĩ về Việt Hùng, tâm trạng của thiên hương lại càng tệ Cô buồn bã trả điện thoại cho Hồng Nhung rồi chuyển sang chủ đề khác Hôm nào cậu về quê? Tớ quên mất không nói cho cậu biết Ngày mai tớ và chị gái sẽ chạy xe máy về Cậu lên phòng tớ chơi đi Hai chị em tớ đang soạn đồ Thôi để dịp khác Anh ta đang đợi trở tớ về nhà đấy À cậu chưa trả lời tớ Tại sao cậu lại quen ông chùm Việt Hùng kia vậy Anh ta là chú ruột của anh Tuấn Cái gì Anh Tuấn có một ông chú ruột trẻ như vậy á Ừ Lúc biết tin này tớ còn ngạc nhiên hơn cả cậu cơ Vừa nãy tớ nghe anh ta hỏi tội cậu Cứ giống như hai người thân thiết lắm ý Cậu quen biết anh ta từ trước phải không Không chỉ là thân thiết, mà cô và anh đã có một đêm dây dưa mặn nồng, không ít lần, để rồi bây giờ cô lo nơm nớp khoản nợ có một không hai trên đời này. Tớ và anh Tuấn đi học võ về, gặp xe của anh ta, nên tớ đi nhờ. Sau đó anh ta muốn đưa tớ về tận nhà, nhưng tớ không muốn anh ta biết nhà của tớ, nên tớ nói xảo nhà trọ của cậu là nhà của tớ đấy. Không ngờ kế hoạch đem tối của tớ lại bị chính cậu vạch trần, thế nên tớ mới bị anh ta xử đẹp. Tại vì cậu không xin nhan trước với tới chưa bộ. Nhưng nói thật, cậu với anh ta cực xứng đôi. Xứng đôi hơn cả mấy cô hoa hậu và người mẫu là ngôi sao hạng A thường lên báo với anh ta nữa đấy. Lúc trước cậu cũng nói tới với anh Tuấn cực xứng đôi mà. Thì tại vì lúc đó tới chưa thấy cậu sánh vai với anh chàng này. Bây giờ thấy rồi thì tớ nghĩ cậu chỉ xứng đôi với anh chàng đẹp trai này thôi. Thế vừa nãy được anh ta bế, cậu có cảm xúc gì không? Thiên Hương đánh nhẹ khẽ vào người của Hồng Nhung, cậu đừng có mà chọc ghẹo tớ, lúc đó tớ sợ chó cắn muốn chết, làm gì còn có tâm trạng mà cảm với trả giác, thôi cậu về phòng chuẩn bị đồ mai đi về quê đi, tớ đi về đây. Hồng Nhung chỉ tay lên một căn phòng nằm ở tầng 2 nói với Thiên Hương, phòng tớ là phòng đầu tiên nằm trên tầng 2 kìa, hôm nào tới chơi cậu cứ lên thẳng đó, không cần phải hỏi thăm gì cả. Chúc cậu và chị ngày mai lên đường Thượng lộ bình an nhé Tớ về xin ba mẹ Nếu ba mẹ cho phép Tết tớ đón xe về nhà cậu chơi Cảm ơn cậu lục tiễn thiên hương tới xe của Việt Hùng Hồng Nhung nói Có cơ hội đi xe cùng ai đổ của tớ Hay cậu thử tấn công anh ta xem có đổ không Người ta đào hoa như vậy vây quanh anh ta toàn là ngôi sao hạng A Một đứa con nít Vắt mũi chưa sạch như tớ Thì ai mà thèm Về lại Người tớ học võ về hôi hám, anh ta cho đi nhờ xe là may lắm rồi. Nếu tớ mà có ý đổi xấu, có khi bị anh ta đá xuống khỏi xe cũng nên ý. Tớ nói rồi, cậu còn xinh đẹp hơn mấy cô hoa hậu và người mẫu đang hot nhất hiện nay. Nên cậu cứ tự tin lên, biết đâu cậu cua được anh ta, tớ lại có cơ hội đi sự đám cưới idol của mình ý chứ. Thiên Hương và Hồng Nhung mà nói chuyện, không để ý Việt Hùng đang đứng tựa lưng vào cửa phụ của xe chờ cô từ bao giờ. Hồng Nhung ghé sát tai của Thiên Hương nói nhỏ. Cậu nhìn idol của tớ đi, đến dáng đứng cũng thấy đẹp nữa. Ừ, idol của cậu là số một. Nhớ lại lần đầu tiên, Thiên Hương gặp Việt Hùng tại sân thượng của khách sạn Sơ Lai. Anh ta cũng đứng tựa lưng vào bức tường kính, giống như anh ta đang tựa lưng vào xe lúc này. Chỉ khác là lúc đó anh mặc nguyên cây đồ màu đen, còn bây giờ anh mặc quần tây áo sơ mi trắng nhìn anh cứ như là nam thần áo trắng song truyền thuyết chỉ ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến cho bao trái tim của thiếu nữ phải thổn thức thiên hương buông tay hồng nhung ra nói cậu vào nhà đi tớ về đây um bài cậu lúc thiên hương định mở cửa băng ghế sau thì việt hùng mở cửa ghế phụ rồi nói với cô em lên đây ngồi đi ban đầu cô nghĩ việt hùng che người mình hôi hám không muốn cho ngồi cùng băng ghế sau nữa Nhưng lúc ngồi vào xe cô mới biết quyền đã đi đâu rồi. Thay vào đó là Việt Hùng ngồi vào ghế lái. Cảm giác ngồi một mình trong xe với người được gọi là ông được thèm muốn số một Việt Nam khiến cho cô vô cùng căng thẳng. Cô nếp mình vào ghế, nói lên địa chỉ nhà của mình cho anh mà cũng run. Việt Hùng thấy biểu hiện của cô thì vươn tay véo nhẹ vào má của cô rồi mỉm cười hỏi. Em vẫn còn sợ chó à? Kỳ thực ngồi một mình với Việt Hùng. Thiên Hương có cảm giác sợ hãi, còn sợ hơn cả sợ chó. Tim cô đập thình thịch, tưởng chừng anh ngồi bên cạnh cũng nghe rõ. Cô đang hồi hộp không dám thở mạnh, lại thấy gương mặt đẹp trai không góc chết của Việt Hùng dần dần tiến sát về phía mình. Cô chống hai bàn tay đang run rẩy của mình lên vòng ngực rắn chắc của anh rồi nói: Anh muốn gì? Nhìn cô gái từng mạnh dạn chủ động gả tình mình hôm nào, nay sợ anh tới mức run lên bần bật. Việt Hùng rất muốn treo chọc cô một chút, anh áp sát mặt mình vào mặt của cô rồi nói: Em đoán xem anh muốn gì? Hơi thở của Việt Hùng phả vào mặt của Thiên Hương càng khiến cô bối rối. Cô nói: Em đã nói với anh là hôm nay em không khỏe, hôm khác em trả nợ mà. Anh cũng nói với em rồi, hôm nay anh không có nhu cầu. Vậy anh áp sát em để làm gì chứ? Việt Hùng vươn tay lấy đầu dây an toàn sau đó gài lại giúp cô. Lâu rồi anh không lái xe nên tốt nhất là thắt xe an toàn vào. Người đàn ông này thật là biết trêu chọc cô. cô. Nếu muốn cô thắt dây an toàn thì anh nói với cô một tiếng là được. Đâu cần phải áp sát nhưng muốn hiếp dâm con nhà người ta thế. Suốt quãng đường về nhà cô Thiên Hương và Việt Hùng không ai nói với ai câu nào. Anh thì chăm chú lái xe lại còn lái thật chậm còn cô thì mãi bấm điện thoại. cô tiếp tục vào google tìm những bài viết về anh. có thể nói tất cả những gì liên quan tới anh đều được báo chí khai thác một cách triệt để. kể cả chiếc land rover priscillen anh đang lái cũng không ít lần được lên báo. cô chợt nghĩ anh nổi tiếng như vậy, nếu cô không nhanh chóng trả nợ hết cho anh.